chấm vìn hơn hãy gửi đến các bạn thính giả câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập 4 thần cùng cồn luôn trường thứ 40 chết vì đôi mắt quả giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi kéo tay sờ lưu dường chạy Xong cô nàng vẫn lưu luyến Không chịu rời những ký hiệu trên vách tường Nói đó là lời nguyện rủa ác độc Của những kẻ tử vì đạo Dành cho thành ác la hài Tôi nói với sờ lưu dường Lúc này làm gì có thì giờ mà để ý đến những thứ đó Chậm nửa bước thôi là bị lũ rắn cắn chết cây Muốn nói gì thì đợi sau khi leo lên trên kia đã Rồi hắng nói Tranh thủ thời gian ngắn ngủi Lúc lũ rắn tranh nhau trườn vào Tôi và mọi người phía sau chạy ngay lên tầng chóp Ở trên cao Gió lạnh thổi thấp vào mặt Không còn đường nào rút lùi nữa Tuyên béo gồng mình dốc hết sức đẩy một tảng đá trên vách tường tụt xuống Vần về phía cửa lên Trong chớp mắt Đúng lúc tảng đá sắp bị chặt cửa hàng Hai con rắn đen bắn vọt như hai mũi tên bật khỏi cùng Lập vầy đen cứng chắc xé không khí Phát ra tiếng vút vút Nghe vừa chậm vừa thành Loài rắn đen này chỉ ngắn một màu Cực kỳ mạnh mẽ Với sức bận của cơ thể Nó có thể bay xa hàng mấy mét trên không trùng Trồng ghề gớm vô cùng Đèn chiếu lên lên một cái Còn gián độc đã bay tới trước mặt Phần đỉnh đầu của pho tượng chật hẹp Năm người đã tản ra xung quanh Tôi lo nếu nổ súng Sẽ ngộ sát quân mình Và lại nếu không thể cùng lúc bắn chết hai con rắn Bằng một phát súng Để cho hai con quái xả nhanh như chớp này có cơ hội Mấy người chúng tôi chắc chắn sẽ gặp thường vòng trong tình hình khẩn cấp, đành phải dỡ cái ba lô dưới đất lên làm lá chắn chặn ở trước mặt miệng hai con rắn cùng lúc đớp vào cái ba lô. tôi không đợi cho chúng kịp nhả mồm rơi xuống liền từ trên cao quăng luồn ba lô đi chiếc ba lô treo hai con rắn đèn rơi thẳng vào bóng đèn mãi lầu sau mới nghe thấy tiếng chạm đất vang lên tuyền béo lúc này đã đẩy được tảng đá chặn kín lối vào thấy tôi vứt ba lô xuống đất cuồng quyết dậm tay dậm chân Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, bố Nhật ơi là bố Nhật ơi. Ba lô của cậu còn cái quái gì đâu. Sao không vứt lại vứt cái ba lô của tôi là sao? Giờ thì hay ho rồi. Một ít mai rùa, dược phẩm cấp cứu, bình oxy, mặt nạ phòng độc, lại còn cả nửa con cá chịu ăn hết nữa. Trời ơi. Giờ thì toi cả rồi. Nhưng nếu chúng ta còn xuống đo được ấy, có khi còn có cơ hội lượm lại cũng lên. Nói đoạn liền bảo tôi giúp cậu ta Đẩy tất cả các tàng đá có thể đẩy được ở xung quanh Đem chất ở lối vào Dù chỉ chống chọi được mấy phút Cũng là tốt rồi Cơ nghĩ đến lũ rắn độc hung hãn kia Là thấy chân tay mềm quạt cả đi Loài rắn đen có thể giết người trong nháy mắt này Chính là sự uy hiếp lớn nhất Mà chúng tôi từng gặp trong đời Tuy đã tạm thời chặn được khí thế hung hăng của lũ rắn song hoàn cảnh của chúng tôi chưa hề có biến chuyển vẫn đứng ở một nơi cao ngút hiểm trở dậu là kẻ gan hùm gan sói cũng không thể không thấy kinh hãi tuyên béo đành chỉ chăm chăm nhìn xuống chân không dám ngẩng đầu lên trên sơn lầy giường ngay nhìn những bức tường đổ xung quanh a hường tỉnh dậy sau cơn ngủ mê cũng nhắm chặt mắt không rõ vì sợ độ cao hay là sợ nhìn thấy pho tượng khổng lồ chất chứa lời ai oán của những kẻ tử đạo minh thúc thì mặt mày đưa đám quỳ trên mặt đất nhắm chặt mắt mồm lẩm bẩm niệm kinh Nam Mô Đại Tử Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quản thế Âm Bồ Tát sơ Lê Dương gây ra một lúc Rồi quay lại bảo tôi rằng Cô phát hiện ra hai ký hiệu nhãn cầu dặn nứt Trên nhiều bức tường đá ở tầng dưới Người Ma Quốc sùng bái đôi mắt Trong tất cả các tô tem của họ Dẫu có con mắt nhỏ máu đi nữa Thì đó cũng đều là một hình thức giải thoát linh hồn Nhờ dòng máu chảy ra từ đôi mắt Tuyệt đối không thể có nhãn cầu bị dặn nứt Bởi nó tượng trưng cho sự hủy diệt và kiệt quệ sức mạnh Có lẽ cũng giống như với hệ thống thần quyền của các tôn giáo khác trên thế giới Ở mặt kỳ của chính quyền tôn giáo Con người dưới ách thống trị thần quyền Đã bắt đầu nghi ngờ tín ngưỡng họ hàng theo đuổi Cảm thấy nghi thức kết liễu sinh phạm kia Không có bất kỳ giá trị gì Tuy nhiên tôn giáo vẫn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối Sự xuất hiện ý chí cá nhân trong hoàn cảnh này Thực sự hết sức đáng thương Những người phụ nữ bị số phận đẩy vào bước đường cùng kia, trước khi chết đã lén khắc lên đá những ký hiệu nguyền rủa. Vì nét khắc đều màu đen nên không hề bị phát hiện, càng về sau, người khắc lời nguyền trước khi chết càng nhiều. Thành Ác La Hải dưới hồ phong hóa, rõ ràng bị hủy diệt bởi một trận sụt lở đất quỷ mồ lớn. Trong khi ký hiệu dẫn cầu dẫn đất này lại được ngầm khắc trong tượng thần Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn, vị thần khống chế sức mạnh của tất cả loại khoáng thạch. Điều này Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Hay chính là sự ứng nghiệm của những lời nguyền rủa? Vương quốc thần quyền cổ xưa này, bắt nguồn từ sùng bái đôi mắt, E rằng cuối cùng, Cũng bị hủy diệt bởi đôi mắt. Tôi nói, Làm lực tôi cũng chẳng biết là cô khôn hay dại. Tính mạng của chúng ta sẽ là chỉ còn mấy mấy phút nữa thôi. Thế mà cô còn nghĩ đến những điều này để làm gì cơ chứ? Cho dù lời nguyền không ứng nghiệm, Thì với sự thống trị thần quyền ở thành Akla Hải, Gieo gió át sẽ gặt não Bọn chúng hoành hành ở miền Bắc đất tảng Bao nhiêu năm rồi Di hại thậm chí còn kéo dài đến tận ngày nay Cho nên thành cổ này Bị hủy diệt bởi thiên tai Hay nhân họa gì thì cũng đâu có gì lạ Xong giờ tôi chỉ mong sao có trận động đất nữa Trường khi chết Cũng có thể lôi lũ rắn độc xuống Làm đệm lót lưng Đã chết thì cùng chết cả trò sướng Sơn Sư Lê Dường nói Vâng Có anh là nghĩ thoáng được như thế thôi Vậy tôi hỏi anh Nếu chúng ta chẳng thể sống được bao lâu nữa Thì liệu anh có lời nào muốn nói với tôi không Tôi quan sát ba người còn lại Bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của họ hơi thừa Đành phải nói với Sơ Lê Dương rằng Ê, thì trong trường hợp này Tôi có nói được gì chứ Điều tôi không can tâm nhất Là ý chí của tôi không sắt đá Không chống lại được sự quyến rũ của đô la và người đẹp. Để cô thu phục rồi đấy. Vôn dị cũng chẳng ra sao cả. Sau khi tôi từ thiểm tây về, đã định không làm cái nghề mô kim này nữa rồi. Sau này có thể chung sống hòa thuận với nhân dân Mỹ. Nghiên cứu cổ phiếu tiền tệ gì đó. Rồi Bon Chen trở thành ông trùm tiền tệ ở Phúc Quân. Giàu dù với đủ các loại người từ đại gia dầu khí, xã hội đen cho tới thầy tu, Chuột cấm chuột trổ trời tuốt. Sở Lý Dường nói Hề hey, Càng nói càng chẳng ra đâu và biết đâu cả Chắc thành thói quen mất rồi Thôi thôi cứ nói với anh chuyện thành Ác La Hải vậy Tự dừng cô hạ thấp giọng xuống nói với tội Tổ tèm nhãn cầu trong thành Ác La Hải này Phần lớn là số lẻ song con mắt giãn đứt trên vách tường ở đây Đều là một đôi Tôi có cảm giác Sự giãn đứt ở đây chính là ám thị Đại Hắc Thiên kích lùi sơn Còn hai con mắt lần lượt ám chỉ Hai bộ tai lạn lớn Xảy ra ở thành Ác La Hải đang nguyện rộ Nơi đây quả thực đã từng xảy ra một tai họa thảm khốc Nhưng đó là tai họa đầu tiên Hay tai họa thứ hai Thì chẳng thể nào biết được Sư Dương Dường không hề lo lắng đến sự sống còn của chúng tôi Trực giác nhạy bén của cô dường như đã phát giác ra một số biến đội lạ lùng Xuất điện trong làn không khí Có lẽ tình hình sẽ có sự biến chuyển Đôi mắt của A Hương chính là nhân tố mấu chốt Từ sau khi đôi mắt của cô bé Phát hiện ra những lời oán nguyền ẩn dấu trong pho tượng Nói là phát hiện Chứ thực ra phải bảo rằng đôi mắt của cô bé Đã làm sống dậy những ký ức bi thảm Của những pho tượng khổng lồ này mới đúng Từ lúc đó trở đi Bầu không khí nơi đây mới trở nên mỗi lúc một kỳ quái Có khi vụ tai nạn thứ hai Sắp xảy ra cũng nên Có thoát ra khỏi đây được không Thì phải xem xem Liệu có nắm bắt được cơ hội lần này hay không Tôi biết giờ giường mát trong mình dòng máu rất đặc biệt. Dường nhiều cô có cảm giác hết sức vì tế đối với những sự việc sắp sửa xảy ra. Cô nàng đã nhận thấy chúng tôi còn hy vọng sống sót, lòng tôi cũng thấy hy vọng theo. huống hộ tôi cũng là người kiên trì đến cùng. Vậy là tôi lại đứng dậy quan sát tình hình xung quanh nhiều lần. Nhưng quan sát xong, lại càng lạnh toát đến cùng cực trong lòng. Bất chấp có bản lĩnh cao siêu đến mấy, nếu không mọc được cánh, thì chắc chắn không còn đường để thoát. Vừa mới chút bỏ được lời nguyện Như cơn ác mộng trong quỷ động Ai đời tránh vỏ dưa Thì lại dính phải vỏ dừa Số phận của chúng tôi sao lại đen đủ đến thế cực chứ Sao không thể giống như cầu thờ Một khi thoát khỏi lưỡi cầu Cá bơi đi mất chẳng bao giờ về Phần dưới chân pho tượng thần Hơi trách về phía núi kích lồi sơn Nửa đầu pho tượng dựa vào vách núi dốc đứng Hai cánh tay còng gấp găm vào lòng núi Pho tượng trở nên rất nọ so với toàn bộ vách núi dựng đứng, lúc này chúng tôi đã đến tầng trên cùng, nhìn xuống thế mặt đất cũng sô lệch, chẳng biết pho tượng này là do cố ý tạo ra hình dáng như vậy, hay do thiết kế sai sót khiến nó nghiêng vẹo cả đi. tôi cũng chẳng còn tâm trí đầu ngẫm nghĩ về những điều như thế này nữa, quay ra nhìn mấy người còn lại, ai nấy đều chán nản, nghi bụng lần này chích chắc rộng Nhưng dẫu chít cũng không khòm lưng uốn gối, liền nói với mọi người. Hỡi các đồng chí, thật đáng tiếc Chúng ta lại không thể chờ đến ngày thắng lợi Sòng biêu sự tại nhân, thành sự tại thiên Sòng chết có số cả rồi Chúng ta cũng đã giúp hết sức mình Nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chữ may mắn Tôi thấy lần này chết thì chết Chấp nhận số phận thôi Bây giờ cá nhân tôi tỏ rõ thái độ trước Lạt nữa lũ rắn độc bỏ lên Tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống dưới Quyết không chần chừ Tôi thả thịt nát xương tan Chứ nhất định không thể bị lũ rắn rơi tái được Cho nên, đến lúc đó mọi người Đừng ai ngăn tôi Tuyển béo sợ nhất là chết nhảy từ trên cao xuống Những lời này chắc chắn sẽ không thể Được nói ra trực tiếp từ mồm cậu ta Nghe tôi bảo đi nhảy từ trên độ cao Mấy chục mét xuống Liền bất chấp bất trách nói Này tử lệnh nhân ơi Nếu nói lầm nguy mà không nao đúng ấy Thì cậu vẫn kém tôi một bậc đây nha Rắn dếp còn chưa xuất hiện Mà cậu đã sợ xanh cả mắt thế kia rồi Cậu tưởng nhảy xuống kia là dũng cảm lắm à Đúng là cái dũng cơ bọn thất phù Sao cậu không hiểu được điều này cơ chứ nhỉ Cậu nhảy xuống thì người cậu nát bét rồi Cậu tưởng lũ rắn tha cho cậu à Còn lâu ấy Chúng vẫn đớp loạn xạ lên xác của cậu Rồi nuốt cậu vào trong bụng như thường thôi Đằng nào cũng cũng bị rắn cắn Sao cứ phải tỏ ra mình có thể nhảy được xuống dưới kia Tổ thầy chúng ta cứ ngồi cả ở lại đây chừng mây tâm thần hôi rình này ra Lũ rắn có sông đến Con nào thích cắn, cứ để cho nó cắn. Như thế mới thể hiện được rõ khí phách, cốt cách, nguyên tắc của mô kim hiệu ý chúng ta. Tôi và Tuyển Béo đôi co vài câu. Ba người còn lại tưởng rằng chúng tôi đã không còn lo lắng đến cái chết sắp đến nữa. Thực ra chỉ có bản thân chúng tôi hiểu rõ. Thể hiện ra như vậy là bởi trong lòng đã trống rỗng, không còn chỗ bấu víu nữa rồi. Tôi đã cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng đang hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người, mỗi lúc một gió nét. Mình thúc đột nhiên kinh hãi thốt lên. Ơi, tôi chết rồi, nhưng thằng đá này toi rồi. khổ Thạch Nhân ơi, mong ý cách gì đi? Tùy mọi người đều biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Xong không ai tránh khỏi nặng lòng. Trên mảnh tường vỡ được đẩy ra bịt chặt lúi lên, xuất hiện một cái bóng màu đỏ sậm rất lớn. Giống như vững máu bẩn từ trong lòng đá thấm ra Trong bầy dán đèn phía dưới Có một còn to nhất rất dại nó nhả ra rất độc Khi tiếp xúc với không khí Sẽ lập tức biến thành một thứ kiểu như nấm độc, Nòm hình dạng giống như loài nấm đỏ Sau mấy giây sẽ khổ héo Biến thành một nhúng trò màu đỏ sớm đèn Gần giống như axit sulfuric Có thể ăn mòn Làm thùng lỗ lớn trên tường đá tuyển béo nói với tôi Nhật nè Cậu mà muốn nhảy lầu thì phải tranh thủ lúc này đi. Tôi chửi mấy cầu, mẹ kiếp, sao rứt rãi của con rắn ghiền nhiều thế hạt trời. Rồi nói với tuyển béo. có chết ấy, thì cũng phải chém mấy con xuống làm đệm nót lưng chứ. Nói đoạn tôi, tuyển béo và Sơn Lê Dương đều chỉa lòng súng về chỗ lũ rắn vừa đột nhập. Mấy phát đàn cuối cùng đã lên nòng, dẫu chết cũng phải hạ sát con rắn đầu đàn đã. Tiếng sột soạt phát ra từ lũ rắn bỗng dưng im bặt. Có lẽ chúng tàn ra trước Để có một khoảng trống Để sau khi ván đá sụp xuống, xuống Sẽ ẩu ạt sông lên như nước thủy triều Hơi thở của chúng tôi trở nên cấp gáp theo Mắt vàng tia đỏ căng ra Nhìn chằm chằm vào lối lên Cả người lẫn rắn Đều giống như những mũi tên đã bị kéo căng trên dịch cùng Làm lầm trong tư thế tấn công Giây phút này im lặng đến lạ thường Sơn cốc dưới lòng đất lạnh căm căm Ngột ngột mùi lưu huỳnh Cả không gian dường như đồng kết lại Sầu căng thẳng không những tràn gặp bầu không khí, mà khiến cả thời gian dường như cũng trôi chậm lại. Đang trong lúc tất thảy tựa như ngưng nghỉ này, một chuỗi âm thanh kỳ quái, đột ngột vàng lên. Âm thanh đó thoạt đầu còn nhỏ, mấy giây sau đã dội lên dày đặc. Chúng tôi đứng trên đỉnh đầu pho tượng, cảm giác cả vòm trời đất để bị thư âm thanh này bao bọc. Sự tập trung của mọi người lập tức bị phân tán Chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Xong đều nghe thấy như có cái gì đó Rất đỗi quen thuộc Tình cảnh của chúng tôi đã thảm hại lắm rồi Dẫu có việc gì xảy ra bây giờ đi nữa Thì tình thế cũng chẳng thế nào xấu hơn được nữa à Hường nãy giờ đã sợ chết khiếp Đột nhiên mà miệng nói Ngọn, ngọn núi kia Ngọn núi kia đang lung lay. Dưới ánh đèn pin Tôi thấy vài viên đá của ấy trên đỉnh đầu pho tượng dùng rình Vội rơi đài pin mắt sói Chia thẳng cột sáng về phía vách đá Dốc đứng phía trên pho tượng khổng lồ Cùng với những âm thanh vang dội phát ra trong lòng núi Trên bề mặt mạch thủy tinh Xuất hiện vô số kẻ nứt kéo dài Từ lòng núi Như có vô số con rồng giờ nành dờ vút quẫy mình thoát ra Mình thúc nói Ôi, Thôi thôi thôi toài rồi, rồi Bốn gì ở nơi phía bắc Màu đen Có khi là gặp nước đắc trung đạo. Giờ núi này sập xuống rồi thì chúng ta có mà hạ thổ xuống âm phủ đi có. Tội nghĩa bụng. Thôi rồi. Xem chừng cuối cùng chúng ta chết vì núi lở. Chứ không phải chết trong biển rắn. Tuy là cũng chết cả thôi. Sao như vậy coi như ông trời còn vãi thương chúng ta chán. So với việc bị rắn cắn để rồi thi thể đất ngọn. Thì chết như thế này còn sướng hơn nhiều. Những tiếng đứt gãy lớn diễn ra trong lòng núi Tức thời lại biến thành những đợt sấm nổ đùng đục Mọi người ai nấy hồn phiêu phách lạc Cờ hồ như năng lượng trong mạch khoáng thủy tinh Ở núi kích lồi sơn Đã chất chứa quá lâu Lúc này đang được xả ra cho bằng hết Sơ vội nói với mọi người Không, không phải là núi lở đâu Nước ở hồ dưới lòng đất sắp dựa xối lên đấy Mọi người phải mau chóng tìm lách vào một chỗ nào đó Có thể cố định được cơ thể ấy Bám chắc vào, chớ có lòng tay tiếng sấm đổ trong lòng núi rợn vang khắp nơi. Giọng nói của Selly Dương dường như bị chìm ngìm. Selly Dương phải nói đến lần thứ hai, tôi mới nghe rõ. Sau đó lập tức hiểu ngay nước mà cô nói là từ đầu đến. Quan sát địa hình nơi đây, thấy khoảnh hồ thẳng phía trên đàn tế, cách pho tượng này không xa, có thể chúng tôi ở lại trong đàn tế quá lâu. Trận dùng của mạch thủy tinh dữ dội và kéo dài đã khiến rất nhiều thủy tinh rơi gãy. Lớp đá còn lại chẳng thể nào chịu được áp lực của hồ nước tuy vẫn có thể chống đỡ được trong một khoảng thời gian nhất định song vò núi đã xuất hiện những vết nứt hình mai rùa Để hình sơn cốc lại quá thấp Nước hồ ở trên cao không chảy về phía đông Sẽ chảy xối vào nơi này Sau đó sẽ xảy ra hiện tượng khủng khiếp Nước hồ chảy dốc ngược theo hướng tây bắc Toàn bộ nước chứa trong hồ Sẽ giống như cột nước cao áp Bắn vọt ra từ các khe đạn đứt vỡ Mọi người lập tức dựa lưng vào vách tường đổ bên mình Mình thúc nét bên người tôi Vẫn không quên hỏi Nếu nước hổ xối ra chúng ta sẽ không chết đúng không? Các nước đắc trung đạo hế. Tôi chửi lắm. Nước được cái quái gì? Cho dù nước trong hồ có nhiều hơn nữa, cũng không thể nhấn chìm sân cốc này được. Chúng ta sẽ bị nước xối đi, cũng có khác gì nhảy từ trên cao này xuống đâu. Trong tiếng sấm nổ rồn rập, lô rắn ở tầng dưới đã phá được phiến đá bịt lối lên. Dựng tản đá một nát như mùn, một con rắn đèn bắn vọt lên không trung, nhảy ra trước tiền. Tiên bé một tay bám chắc bức tường, tay còn lại dương súng lên, tỳ vào vai, bắn một tay. Tiếng súng vừa vang lên, Còn mắt thịt trên đỉnh đầu con rắn đã bị bắn thủng. Con rắn chết rũ xuống, lũ rắn đèn phía dưới hơi hỗn loạn. Thế tấn công dừng lại. Tôi cũng dương khẩu M1911, nhắm vào lỗ hồng trên mặt đất bắn hải phát. rằng mỗi người còn lại cũng chỉ còn lại mười mấy viên đạn. Với cục diện này, Nhiều nhận lắm Chỉ có thể duy trì được 1-2 phút mà thôi Mối lưu hình trong không khí Chẳng biết sọc lên từ lúc nào Đã bắt đầu nồng nặng Chắc chắn là do núi kích lôi sơn rung chuyển Khiến cho phần đáy của sơn cốc này Xảy ra phản ứng dây chuyển Giải dùng nhạm chưa hoàn toàn chết hẳn Cũng lại phập phòng sống lại Lũ rắn độc sợ nhất thứ này Cho nên đều gắng thuộc mạng truyền ra phía ngoài Tùy chúng tôi nổ súng bắn chết vài con Sau những con còn lại Vẫn chết chúc truyền đạp lên nhau tức khắc lại ùn ùn dối lên trên. đúng lúc chúng tôi không còn cách nào khống chế được lũ rắn. đột nhiên tiếng sấm nổ trong kích lồi sơn lặng ngắt đi. toàn bộ quả núi và mặt đất dưới kia vẫn tiếp tục rung nhẹ. giải sơn cốc khổng lồ tối om dưới lòng đất chìm trong các yên tĩnh chết chóc. ngay cả lũ rắn độc dường như cũng cảm nhận được, sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra. nhất thời quên rằng phải tiếp tục bò lên. mọi sinh vật kể cả năm người chúng tôi. Đều rơi vào trong nỗi khủng hoảng biên mạng vô tận Sự tinh mịch ngắn ngủi Nhưng dường như lại kéo dài rằng giặc này Diễn ra ước chừng khoảng mấy giây Ngày sau đó là ba tiếng nổ rung trời Trong lòng núi tuyết lộ sơn Bắn phọt ra ba cột nước lớn Hai cột nước phun từ chỗ gần ngực pho tượng Cột nước còn lại phun thẳng vào sơn gốc Dưới lòng đất Ba dòng nước giống như ba con rồng bạc khổng lồ đường kính đều to cơ bụng pho tượng cuốn theo đá vụn từ vỏ núi và những làn hơi bốc một trời xối đến phò tượng thần màu đen vốn dĩ đầu nặng chân nhẹ tuy cao lớn nhưng bên trong lại rỗng thành thử dòng nước vừa xối ra liền bắt đầu lùng lầy hai cánh tay cắm vào lòng núi của pho tượng dần dần tách ra khỏi vỏ núi đối mặt với các biến đổi này của tự nhiên sức người trở nên vô cùng bé nhỏ. Chúng tôi cố gắng bám chặt vào bức tường đổ Trong cơn rung chuyển dữ rồi Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Chuyên đi Tây Tạng lần này Cuối cùng mình lại chết vì nước Khi vị dòng nước xối tới pho tượng khổng lồ này Anh sẽ đổ xuống hẻm núi dưới kia Chúng tôi chắc chắn sẽ chết Nhưng lúc này Ngoài việc cố gắng neo chặt thân thể mình Thì cả bọn đều không còn biết phải làm như thế nào khác nữa Lũ rắn độc cố kiếp hãi Trước sự rung chuyển của pho tượng Hoặc giả chúng cũng giống như chúng tôi khó có thể hành động trong cơn dung chuyển như động đất này. nhưng mọi người đều lo cho sự sống còn của mình, chẳng hơi đâu mà để ý đến lũ rắn nữa. dẫu có bị rắn cắn cũng chẳng dám lòng tay. đột nhiên chẳng biết ai đó bỗng hét lên, đổ rồi. pho tượng quả nhiên không dùng nữa, mà đổ dần về phía núi kích lồi ở đối diện với tốc độ chậm chạp lạ thường. tôi cảm giác tim gan phèo phổi của mình cũng dần dần đảo lộn theo pho tượng. bỗng tôi phát hiện à hương. Đổi trọng tầm không đúng Và lại cô bé chỉ có một cánh tay có thể sử dụng Cho nên đã lăn từ bên rìa một pho tường thấp xuống Tôi cũng chẳng có cách nào buông tay Mà chỉ vươn tay ra Thì không đủ dài để với tới cô bé Vậy là đành phải đưa chân ra chặn lại À Hương cũng nhanh nhẹ liền ôm chặt lấy chân tôi Bây giờ mới từ từ trồi xuống Lúc này pho tượng thần đang nghiêng theo một góc độ Hết sức quái chiêu lại dừng đột ngột Không tiếp tục đổ về phía trước nữa hệt như đã bị mắc vào một chỗ nào đó trên vách núi, tôi nhân cơ hội này tung lấy ả hương, rồi nhìn xuống phía dưới pho tượng, bất chợt cảm thấy váng cả đầu. Pho tượng vốn dĩ không đứng song song với sườn cốc mà hơi lệch đi một tí, lúc này phần gáy đổ nghiêng, vừa vặn chống lên vách đá phía đông. Trên vách đá có rất nhiều hóa thạch của sinh vật cổ lỗ ra ngoài, dưới sức nặng của pho tượng, đá tảng nứt vỡ rơi xuống rầm dầm. Pho tượng không những tiếp tục phải hứng chịu sự tấn công dữ dội của dòng nước ngầm lại còn gánh cả sức nặng đổ nghiêng của chính nó, lùng này như sắp sụp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ sập xuống theo vách đá giúp đứng. Tình thế nguy hiểm vô cùng, tôi đóng bừng cả người, mồ hồi vã ra như tắm và lại không khí trở nên ô trọc, xung quanh sương mù mịt ẩm ướt. Không đúng, không phải là sương khói mà là hơi nước. Dùng nhàm trong lòng đất đã bùng lên, nước hồ sôi xuống. Bị đồn sôi sục Nếu lỡ rời xuống đó thì mẹ kiếp Có khác gì có lợn luộc Giờ đi giờ lại một cái là 9 ngày Sư lấy Dường giơ ngón tay lên chỉ Mọi người nhìn kìa Đầu kia là gì vậy Tôi nhìn theo hướng ngón tay cổ Tùy hơi nước mà mịt khắp nơi Nhưng ở khoảng cách rất gần Nên có thể nhìn thấy được thấp thoáng phía bên kia Có một cây bóng trắng vắt ngang giữa hai vách đá Dốc đứng trong sơn cốc Sơn cốc này vốn dĩ đen ngòm Nhưng những dòng rung nhàng Từ kẽ nứt trên vách đá bên dưới chảy ra Đá sáng bừng một sắc đỏ sậm hắt lên Tôi gắng sức mở to mắt nhìn cho rõ Nhưng càng cố nhìn càng mở Nhìn như đó là một cây cầu trắng Bắc trên vách núi Tuy điều này rất khó xảy ra Nhưng thôi mặc kệ hết đi Lũ rắn bị hơi nóng hùn trò sắp điên hết cả rồi Trong chốc lát thôi Sẽ bỏ lên khắp đỉnh đầu pho tượng Mặc kệ đầu kia là thứ gì Cứ leo qua đó đã rồi hãng tính Bằng không chỉ lát nữa thôi Không chết vì rắn cắn thì cũng chết vì bị luộc chín